Xin chào khán thính giả của kênh MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp, Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, chương 909, Khách đến. Hàn Lộc một tay lật lên, một cây châm mỏ bạc liền hiện ra trên hai ngón tay. Không nói hai lời, cứ người hướng về phía đại hán, chầm nhanh mấy kim lên đầu. Đại hán thân hình rung lên, hai mắt thần quang dần dần bờ đi, sững ngốc đứng lên. Hàng lập hai tay niệm pháp quyết, trong miệng đọc bài chú ngữ trầm thấp, phát ra mấy đạo pháp quyết liên tiếp, đánh vào trên người đại hán. Hàng khí trên người đại hán lập tức bị đánh tan, hai mắt vô thần từ đầu mở ra, sau đó giống như một khôi lội, đứng im không nhúc nhích. Hàng lập trên mặt bao phủ thanh quan, tay áo bào rung hẹ, mấy cái trận kỳ màu sắc khác nhau lần lượt bay ra, cắm ở bốn phía chung quanh hai người, hình thành một cái trận pháp ngăn cách khí tức sau khi khởi động pháp trận, thân ảnh nhón lên một cái, liền xuất hiện sau lưng đại hán. hạng lập tay khè nâng, nắm ngón tay tách ra đặt trên đỉnh đầu đại hán, đồng thời hào quang quanh thân đại phóng, thân ảnh hai người dần dần vào vầng hào quang. người tên là gì, ở khổng gia giữ chức vụ gì? trong quần sáng truyền đến thanh âm của hạng lộc băng lạnh không chút cảm tình. khổng đấu ngoài đường chấp sự đại hán đỡ đợt trả lời. Khổng gia từ khi nào chiếm cứ chuẩn vân chấn, trong chấn có bao nhiêu cư dân rồi. Bắt đầu từ bảy năm trước, cư dân trong chấn đều là phàm nhân, bên ngoài trăm dặm có một tiểu thành gọi là Tuyết Giang. Khổng gia lần này tại tham bương đại hội có mục đích gì? Sau đó là một màn vừa hỏi vừa trả lời, hàng lập từ trong miệng đối phương đã biết được đại bộ phận tin tức tình báo. Cuối cùng hàng lập thu tay, đại hán lập tức ngạ xuống không dậy được. Hắn xuất ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng Đại Hán, rút tất cả các ngân châm, cắm mở các huyệt đạo toàn thân Đại Hán ra. Một lát sau, hắn mới đứng dậy, trầm ngâm lầm bẩm nói. Dùng vô ưu châm, hắn là có thể che giấu một đoạn thời gian nhất định trong ký ức. Ngay lập tức, sẽ không có điều gì xáo trộn. Đáng tiếc, vì tu vi chưa đủ, mộng dẫn thuật không thể thi chuyển toàn lực. Nếu không, trực tiếp thi chuyển siêu hồn thuật, sẽ không cần phiền toái như vậy. Xem ra, phải đến Tiểu Thành kia một chuyến. Hàng lập lắc đầu, đem Trần Kỳ ở bốn phía thu lại, ra khỏi phòng rời lầu cát. Xuống dưới, hắn không hề để ý đến cái gì gọi là tham vương đại hội, trực tiếp hướng đại môn đi đến. Ở trên đường, các tù chân khác rời đi cũng không ít, cho nên Hàng lập ra tới đại môn, ngự không mà đi, các tù chân cũng không hoài nghi. Một đạo thanh quang thẳng hướng tới Tiểu Thành bay đến, Tiểu Thành cách tuyết lang sơn mạch một đoạn không xa. Thành quang ở chuẩn Vân Trấn, bài đi không bao lâu, xa xa đã thấy được tòa tuyết giang tiểu thành. Sau khi hạ thân xuống trước cổng thành, hàng lập chậm rãi bước vào. Tuyết giang thành này, so với chuẩn Vân Trấn mà nói, lớn hơn đến ba bốn lần, nhưng cũng chỉ có thể miệng cưỡng, gọi là tiểu thành mà thôi. Lúc hàng lập đến nơi, sắc trời đã tối, bầu trời tối đen một mảnh, vì vậy trên đường đi cũng không có mấy ai, tự nhiên cũng không ai chú ý tới hàng lập. Vị khách không mời mà đến này đã đến đây. Hàn Lập đi đến ngã tư đường, thần thức cẩn thận tỏa ra bốn phía, phòng ngừa các cao thủ nguyên anh kỳ khác trong thành phát giác. Trong tiểu thành trấn quả nhiên có tu chân, chẳng qua phần lớn là tu tiên giả cấp thấp, tu vị cao nhất cũng chỉ là một vị tu chân kết đăng kỳ đang ở trong một danh viện Tây Nam thành. Hàn Lập dùng thần thức thần bí gì thường này, đảo qua đảo lại vài lần, người này cũng không phát giác được. Chẳng qua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 Chiêu bài lớn hơn vài thước, mặt trên viết duyệt lai, like, hai chữ màu bàn mà. thoạt nhìn thì không có gì khác biệt so với các chiêu bài khác, nhưng mà dòng chữ lớn viết duyệt lai, like, đối với các khách đến bình thường, chỉ sợ không đến một ngàn, cũng có đến mấy trăm. Hàng đập nhìn chằm chằm vào dấu hiệu ấm trà bên dưới chiêu bài, ánh mắt vẫn bất động. Một lát sau, hắn thở nhẹ một cái, ngận đầu nhìn tiểu điếm trước mặt, xem xét vụ cần không thấy có người. Thân hình nhoáng lên một cái, hào quang chớp động, nhân ảnh như tàng hình, trực tiếp xuyên qua cửa lớn mà đi vào. Đại sản trong khách điếm vẫn tối đen như vậy, không hề phát ra tiếng động. Tất cả mọi người vẫn ngủ yên, không biết là có khách đến. Một lát sau, hạng lập nhắm mắt, phóng xuất thần thức, toàn bộ khách điếm ngay lập tức, hình thành trong đầu. Đột nhiên, hắn vô thành vô tức, hóa thành một cơn gió nhẹ, vô thành vô tức, hòa vào trong bóng đêm.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 Ngươi! Hắn vừa muốn lớn tiếng gọi, nhưng thanh âm vô pháp phát ra. Không cần lớn tiếng, tuy rằng trong khách điếm không có một tui chân nào, ta cũng không muốn kinh động đến người ta. Người trước tiên, hãy xem vật này. Bóng người khoát tay, một chiếc chìa khóa lòng lành xuất hiện trước mặt lão bạn. Lão bạn vừa thấy chiếc chìa khóa thân hình chấn động, nhất thời cả người buông lỏng, trong ánh mắt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, mà bóng đèn kia chính là hàng lộc là bạn vội vàng nhảy xuống giường, khoa tay mũi chân, ấp ứng muốn nói điều gì, nhưng trong miệng vẫn không thể nào phát ra tiếng. Hàng lập mỉm cười khoác tay, một đảo ngân tì từ ít hầu quay trở về, rơi vào trong tay, chính là một cây ngân châm. Có thể cho tại Hạ kiểm tra chiếc chìa khóa kia hay không? Lão bạn hò khang vài tiếng, rốt cuộc khôi phục được giọng nói. Hàng lập không nói một lời, trực tiếp đem chiếc chìa khóa ném cho lão bạn. Là bạn tiếp nhận chiếc chìa khóa bạc, cẩn thận kiểm tra trong chốc lát, sau đó tỏ ra cung kính, hai tay đem chiếc chìa khóa hoàn trả lại cho hàng lập, đồng thời thi lệ nói. Người là đại thiếu gia sao? Người đã kiểm tra chiếc chìa khóa, vẫn còn nghi ngờ sao? hàng lập không trực tiếp trả lời, ngược lại nhàng nhàng nói. Không có gì, đời thư gia có thể tìm ra lão nô, chiếc chìa khóa cùng thân phận đương nhiên không là giả, chính là là bạn theo bản năng quay đầu lại nhìn tiểu thiếp đằng sau yên tâm trước khi người tỉnh ta cũng đã thi pháp để cho nàng hôn mê cho dù người hồi to gọi nhỏ bên tai nàng nàng cũng không nghe được hàng lẩm lẩm nhạt nói vậy cũng tốt gia chủ liên tiếp mấy năm rồi không liên hệ với lão nô lão nô là phàm nhân cũng không biết xảy ra chuyện gì lại càng không dám tìm hiểu sợ trêu chọc đến những tù chân khác hiện giờ thiếu gia cùng với chiếc chìa khóa đã đến đây. Lão nộ cuối cùng cũng nhạy được một phần, nếu không nghe gia chủ nói, thiếu gia lần sau đến đây sẽ thay đổi hình dáng, lão nô thật đúng là không dám tùy tiện nhận mặt nhau. Lão bạn thành thật nói, Phùng gia đích thực có xảy ra một chút sự tình, cho nên ta đến đây là muốn mở ra mật thất, cầm đem một ít đồ vật đi, vị trí mật thất ngoài trừ gia chủ biết, hẳn là có để lại bản đồ ở chỗ ngươi, màu đưa cho ta. hạng lập không khách khí dùng dòng điệu phân phó nói, Vâng, đã có chìa khóa mở mật thất, thiếu gia tự nhiên có tự cách mở ra mật thất, thịnh thiếu gia chờ lão một chút. Lão bạn không chút hoài nghi, bà Trần bốn cạnh mặc vội quần áo, liền mang hàng lập ra khỏi phòng, đến hậu viện khách điếm. Trong một góc tường đằng sau hậu viện, lão bạn với tay tìm một cái cuốc, sau một hồi đào bới, lại dùng hai tay sờ soạn một hồi, lộ ra một cái trông như một viên gạch màu xanh, lúc này mới lau mồ hôi, xoay người. Mật thất được phong ấn tại nơi đây. Mặt trên có cấm chế, lão nô không thể bở ra, cũng chưa bao giờ thấy qua. Thiếu gia hẳn là có biện pháp để bở nó. Lão giả đưa viên gạch màu xanh cho hạng lập, chần chừ nói. Chuyện này là đương nhiên, ta tất có biện pháp. Mặt khác, sau khi ta đi rồi, người cũng không cần ở lại nơi này. Hãy lập tức rời xa nơi này, mà danh ẩn tích. Hạng lập tiếp nhận viên gạch xanh, xem xét vài lần, từ hồ xác định xem là thật hay giả, Vừa lòng gật đầu, sau đó nghiêm sắc mặt phần phó. Nói như vậy, Phùng Gia thật sự xảy ra chuyện. Thiếu Gia yên tâm, cả mấy ngày sau, liền lập tức rời khỏi nơi đây. Chuyện tình của Thiếu Gia nhất định sẽ không để tiết lộ ra bên ngoài. lão bản thần sắc buồn bã, đáp ứng nói, Người biết như vậy là tốt. Thấy người với Phùng Gia một lòng trung thành, tận tâm như vậy. Đây là bài viên đa dược. Tuy rằng ngươi là người phạm, nhưng vẫn có thể phục dụng, giúp người cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ. Hạng lộc đem viên gạch màu xanh thu hồi, nhìn đôi mắt ảm đạm của lão bạn, thần sắc vừa đồng, đột nhiên lật tay, trong tay liền xuất hiện một cái bình nhỏ màu xanh đưa cho lão bạn. Đại tạ thiếu gia đã ban cho. Lão bạn đầu tiên là ngợn ngơ, sau đó vui vẻ nói: tốt lắm, ta còn có việc phải đi, ngươi ở lại giải quyết cho tốt. Hạng lộc khoát tay lạnh lùng nói. Tiếp đó trước mặt lão bản thành sắc chợt lé, thần hình tiêu biết vô tùng vô ảnh. Lão bản hoảng sờ tìm kiếm một lúc lâu, giúp cuộc xác nhận hàng lập đã đời đi, lúc này mới cúi đầu nhìn bình thuốc trong tay. Sau một lúc lâu, hắn thở dài một hơi. Hàng lập vừa ly khai khách điếm, lập tức bay ra khỏi tiểu thành, tìm một nơi hoàng sơn vô danh gần đó để đáp xuống, sau đó lợt tay, viên gạch xanh kia liền xuất hiện trong tay. Chương 910 Sát khí Một tay đem viên gạch nâng lên, tay kia liền điểm nhẹ, đầu ngón tay thanh quang chấp động, nhẹ nhàng điểm vào trên viên gạch. Nhất thời một tầng linh quang phát ra, giống như từng đợt sóng gợn, hàng lập tươi cười, gợt đầu. Viên gạch này, theo như Phùng Chậm nói, cũng không phải là một kiện đồ vật bình thường, mà là một pháp khí trữ vật. Chẳng qua, vật này phải có một bộ pháp quyết mới mở ra được. Nếu dùng phương pháp mạnh mẽ mà cưỡng bức, Hồng khai mở nó, thì sẽ lập tức hóa thành cho tàn. Hàng lập tất nhiên là làm theo khẩu quyết mà Phùng Chậm nói trước khi chết. Một tràng chú ngự truyền ra, hé miệng, một đoàn ký tự chấp đồng theo thanh quan bay ra, gắn vào bên trên viên gạch. Vừa kết thủ ấn, vừa niệm thần chú, hướng về phía bề mặt nó, điểm rất nhanh. Phanh, một tiếng vang nhỏ, trên mặt ngoài viên gạch, hiện ra một lỗ thủng hình tròn, tối đen. Hạng Lập không vội vàng đưa tay vào, mà dùng tay vỗ vào đáy thành chuyên. Nhất thời, hào quang thoáng động, từ trong lộ thủng bay ra hai vật, một cái ngọc dạng nhỏ, một tập sổ sách được đóng gói cẩn thận. Hắn vươn tay tới, dễ dàng chụp lấy hai kiện đồ vật vào trong tay. Sau khi cất viên gạch đi, Hạng Lập cũng không xem xét tấm văn thư kia, mà dùng thần thức đắm chìm trong ngọc dạng, không biết qua bao lâu. Hạng Lập thần tình cổ quái, khuôn mặt nhất thời trầm xuống. Như thế nào? Bên trong không có mật quật trị của phùng gia sao? Đại diện thần quân nhìn thấy bộ dáng hạng lập như vậy, không nhìn được hỏi. Không phải, bên trong đích xác có mật quật, còn đánh dấu rất rõ. Thở phà một cái, đem thần thức trong ngọc dạng thu hồi, hạng lập chầm rãi nói, nhưng hàng lông mày vẫn nhíu lại. Tại sao bộ dáng của ngươi là khó chịu đến như vậy? Chẳng lẽ là mật quật quỷ có gì nguy hiểm sao? Người này không hổ là lão quái vật sống trên ngàn năm, chỉ nhìn một chút, biểu hiện đã biết rõ chân tướng. Có thể gặp chút phiền toái, thế nào mà mật quật của Phùng Gia là được kiến tạo ở tuyết lăng sơn chứ? Hàng lập than nhẹ một tiếng, mặt lộ về khó nói. Phùng Gia như thế nào lại đem mật quật xây trong đó? Không lẽ không biết sơn mạch này rất cổ quái, thường xuyên có tu chân bị mất tích sao? Đại diện thần quân cũng có chút kinh ngạc hỏi, ai mà biết được?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 Thì một ngày nào đó ta có thể tìm thấy mật quật này. Hàng Lập cười khổ, nói vẻ tự diệu. hắn liền đem ngọc dạng thu hồi, sau đó lại đem tấm văn thư lên sen, lẩm nhẩm một chút, trong miệng liền kinh hô một tiếng. gì, dựng thứ này là một vài văn khế ước tài sản của phùng gia, số lượng này còn không đủ để sân bá một phương. Hàng Lập tỏ vẻ ngạc nhiên. Chuyện này có gì kỳ quái? Đại tấn thế gia cùng thiên nam tu tiên gia tộc có chút bất đồng.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 Những tu sĩ ở Thiền Nam tự nhiên không cần phải giao thiệp với Phàm Nhân. Đại diện thần quân từ hồ có chút hiểu biết, liền chỉ điểm đưa chút cho Hạng Lập. Nói như vậy, vương quyền thế lực ở Đại Tấn khống chế nhiều tài nguyên tu tiên, những tông môn vẫn chấp nhận sao? Hạng Lập có chút không tin tưởng nói, không cho thì sao? Đại Tấn cũng không giống với phần đông các quốc gia tại Thiền Nam, mà từ xưa tới nay đều là một triều đền Phàm Nhân hết sức mạnh mẽ.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 Bọn họ còn cố ý cho quan phủ Mời chào một ít tán tu Đại hoàng tộc thậm chí có thể bồi dưỡng Một số tu chân hoàng tộc Đương nhiên, số lượng tu chân cũng sẽ được kiểm soát Không cho họ bành trướng quá mức Các đại thế lực Vì cũng muốn chiếm cứ nhân lực Cùng tài nguyên tu luyện Nói thẳng ra, một số vườn già quý tộc Cùng quần phủ các phương lớn nhỏ Cơ hồ để xuất hiện bóng dáng Các tông môn hoạt động đằng sau lưng Đặc biệt là quan lớn Ở các quần thủ Hầu như đều có các tông môn lớn nhỏ đằng sau, để các thế lực nắm nhược điểm. Việc này cuối cùng là xuất hiện các thế gia tu tiên. Cứ như vậy, dần dần các tu tiên thế gia ở tục giới nắm được không ít tài sản. Điều này ở Đại Tấn sớm đã thành truyền thường. Chẳng qua những thứ được cất giấu cẩn thận như vậy, chắc là có liên quan đến tài nguyên tu luyện, làm mẫu chốt để một thế gia tồn tại. Đại diện thần quân đem những gì mình biết nói cho Hàng Lập. Hàng Lập nghe xong. Cảm thấy Đức kinh ngạc, sờ sờ cầm Những tài liệu này quan trọng tới như vậy Chẳng lẽ Phùng Gia Trước khi xảy ra chuyện đã biết trước Cố ý lưu lại hay sao Hạng Lập phòng đoán Có thể chứ, chẳng qua cũng không quan hệ gì Đến chúng ta, không cần lo lắng Trong đó có gì cổ quái Vẫn nên nhanh chân đến Phùng Gia mật quật Nhìn xem bên trong có hay không Phật môn công pháp có thể giải trừ Sát khí trên người ngươi Đại diện thần quân nói Tiền bố nói cũng đúng hàng lập nở nụ cười, đem cần vàng thuần tay bỏ vào trong một cái hộp thu vào. Sau khi phân biệt rõ phương hướng, hắn ngự khí phóng lên cao, trực tiếp hướng tuyết lăng sơn mạch mà đi. Lúc này tại một ngôi mộ trong tuyết lăng sơn mạch, hai nhân ảnh vẫn đang quỳ gối dưới nền đá không nhúc nhích. Bỗng nhiên từ giữa khối thạch bay ra hai đạo luồng mang, chợt lóe lên rồi bắn thẳng vào trong đầu hai nhân ảnh. Đi thôi, đem tên kỳ giết chết, đoạt lấy bảo vật. Trong thạch quan, truyền đến một âm thanh lạnh lùng của một nam tử. Hai đạo nhân hành tiếp lời, liệt biến thành hai đạo lục quan. Từ trong mộ, bắn ra, không thể bóng dáng. Tốt, ta cướp lấy kim cương chi thân của tên kia, đưa hóa thân vào. Hơn nửa trong kim cương tráo, còn có một tiêu khí tức của vương thi. Chỉ cần người nọ không lập tức đồn xuất khỏi trực phụ đi, hắn có chạy đằng trời. Tạ, tạ, phụ vương. Một bên thạch quan phát ra vài tiếng vui mừng, lắp bắp. Lần này cho qua, lần sau Không được tự ý hành động, nghe chưa? Trong thạch quang lại vang lên Âm thanh của nam tử Vâng, lần sau nhất định không có Âm thanh lắp bắp Tự hồ có chút sợ hãi Trong thạch quang cũng không truyền ra Một thanh âm nào, nhưng một lúc sau vang lên một tiếng vịt Thành quang trực tiếp bay ra Xa mấy trường, một nhân hạnh từ Trong thạch quang ngồi dậy Đại vương, người đây là? Một dòng nữ tử mang theo kinh ngạc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 Đại Vương phải cẩn thận một chút. Đợi tự do dự một lúc dặn dò, Ái Phi yên tâm, nhiều nhất là hai ngày một đêm ta sẽ trở lại một thất, sau đó sẽ không dễ dàng ra ngoài đâu." Nam tử gật đầu, vừa nhấc chân, thân hình quỷ dị chợt lóe lên, đã ở bên ngoài thạch quan. Thân ảnh nam tử lóe lên vài cái, như hóa thành bụi khí, bỗng nhiên tiêu tán, cũng không biết rời khỏi một thất như thế nào, mà sau đó không lâu trong bồ thất Vàng lên một tiếng khó xử Của nữ tự thở dài Hàng lập nhìn tiếc lăng sơn mạch Sắp trời đã gần sáng Không nghĩ ngợi nhiều Liền tiến vào bên trong núi Ngự khí phi hành ở tầm thấp nhất Sợ lại trước lấy phiền toái Hàng lập thu luyện toàn bộ khí tức Còn đem thần thức truyền ra ngoài cơ thể vài dầm Cảnh giác với tất cả các điều dị thường Ở vùng phù cận Vị trí của vùng gia mật quật Không phải trong sơn mạch Mà là tại một nơi bí ẩn Một ngày sau Hàng lập tập trung tìm kiếm một phen, rốt cuộc cũng phát hiện bên dưới một ngọn núi có một thác nước cao hơn mấy trăm trường. Nhìn thác nước và cảnh sắc xung quanh đều không khác biệt mấy so với nội dung ghi trong ngọc dạng. Hàng lập cuối cùng quyết tâm hạ xuống, nhìn theo dòng nước đang cuồn cuộn chạy. Hàng lập ngự khí phiêu phù giữa không trung. Đầu tiên là bác pháp quyết tỳ thủy, sau đó hai tay dường lên, hai đạo thanh quang chợt lóe sau đó bắn thẳng vào trong thác nước một âm thanh trầm đục truyền ra trên dòng nước xuất hiện một đại đồng tầm một thước hàng lập không chút do dự thân thể trực tiếp xuyên qua lỗ hổng rồi biến mất hàng lập tự nhiên không biết ngay sau khi tiến vào trong lỗ hổng cách đó ngoài ngàn dặm có hai đạo nhân ảnh lục sắc bỗng nhiên mất đi mục tiêu dừng lại ở nơi đó hơn nữa vì nổi giận trong miệng hai nhân ảnh này vương ra những chiếc răng nanh đen thui Thỉnh thoảng phát ra những trận gầm nhẹ, giống như hai đầu mạnh thú hùng ác. Nhưng hai nhân ảnh này vẫn không nghĩ tới. Ở phía sau hai người vai dầm còn có hai người đang ẩn nặng, lạnh lùng nhìn bóng dáng của bọn hắn chăm chú. cúi đầu nói với nhau điều gì? chương 911, vào mật quật. Thế nào? Có nắm chắc việc bắt giữ hai người bọn họ trước khi hóa thân của huyện Diệp Lão Ma phát hiện hay không? Nếu không đến khi bọn họ chạy thoát được, Đảm bảo sẽ đả thảo kinh xà. Một trong hai bóng người dùng thanh âm chói ta dị thường, hứa người còn lại truyền âm. <cười> hóa thân cơ huyện vương, bất quá chỉ là dùng trừ hồn hóa thân bí thuật, đem mấy tên thống lĩnh thu hạ của mình cường hành luyện chế thành phụ chút hôi lỗi mà thôi. Mặc dù có nguyên anh kỳ cảnh giới, nhưng so với đồng giai tu sĩ dễ đối phó hơn nhiều. Dưới sự liên thụ của chúng ta, bắt chúng không có gì là khó. Lúc đó là mà tất nhiên, Chỉ có thể hành động một mình, đúng là trời giúp chúng ta, việc bọn chúng xong, tự tương đương với giặt đứt một cánh tay cô lão ma. Đến lúc đó, làm việc sẽ nắm chắc hơn. Một thanh âm khác, âm trầm phát ra. Tiền phòng huynh nói rất có lý, chỉ là tại hà có chút kỳ quái. Hà cải hóa thân đang truy tung người nào, không ngờ trong thời khắc mấu chốt này lại phải đi ra ngoài cổ mộ. Hơn nữa xem chừng, hiện tại đang mất đi mục tiêu. Thanh âm thứ nhất có chút khó hiểu. Ai mà biết được, mặc kệ đó là người nào, đối với kế hoạch của chúng ta đều không có ảnh hưởng. Huyện Vương vừa đời đi khỏi mùa thất, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Bình thường lão ma, cực kỳ dạo hoàng, không chịu rời đi mùa thất nửa phần. Lần này nếu không phải bổn chân quân thiết lập một cái bẫy, sợ rằng chúng ta vẫn không có cơ hội nào. Dù sao lão ma, tại cổ mộ, thần thông không kém gì nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đâu. <cười> Huyền diệp lão ma, nếu sớm biết rằng đạo hữu đem kế hoạch âm thầm tiết lộ cho hai thế gia còn lại, sắc mặt không biết sẽ biến thành bồ dáng như thế nào đây. Nói vậy, hai cái thế gia này cũng đã âm thầm mời tông môn đứng đằng sau, yên lặng chờ lão ma mắc bẫy. Hưởng chi cho dù lão ma có thần thông khác, có thể bay bắn chạy thoát khỏi vây xác, thì vẫn còn có chúng ta mai phục bên ngoài. Hẳn cho dù chắp cánh cũng khó có thể bay được trói tài thành âm, gian xạo cười. Không sai, lần này huynh đệ chúng ta, bảy mươi tinh kế gần 10 năm mới thành công. Hơn nữa, kể từ ngày đợt 7, Thủy chung luôn phải phái thủ hà giám sát nhất cử nhất đồng của Lão Ma mới có thể nắm bắt được thời cơ này. Lão Ma vừa trừ, hẳn vị Ngọc Hoa Phu Nhân kia cùng với độc tự của hắn vừa mới tiến dài thành thi vương, căn bản là không chịu được một kích liền thủ của ba người chúng ta. Đến lúc đó,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 Thủy hòa bất xâm, đây chính là bảo vật tu luyện pháp thể tốt nhất. Trong thanh âm của tên Thiên Phong Huynh, mơ hồ lộ ra một chút ý tham lam. công pháp của Lão Phu tu luyện cũng không chú trọng rèn luyện pháp thể. Đối với Thị Châu không chút nào hứng thú, Tài Hạ chỉ cần mấy ngàn thi binh trong lăng mộ kia là được rồi. Có những thi binh này làm thủ hạ, Tài Hạ từ có thể trở thành một viên thế lực trong võ đồng sơn này. Chói tài thanh âm vừa cười vừa nói. Tại hạ biết trước, Đạo Hữu sẽ nói lời này, cũng chỉ có thi bình Đại Pháp của Đạo Hữu mới có thể khu sự dựng thi bình này dễ như trở bàn tay. Nếu không phải đồng đạo như vậy, huyền đệ ta đã không tìm đến Đạo Hữu, hai chúng ta cùng Đạo Hữu đều lấy thứ mà mình cần. Tên còn lại ngay sau lời ấy, bộ dáng từ hồ phi thường cao hứng. Điều này là hiện nhiên, bất quá thời gian hình như cũng không sai biệt lắm, cùng xa huynh theo đua lão ma, chắc không thành vấn đề. Nhưng vì dự phòng đêm dài lắm mộng, chúng ta cũng nên nhanh chóng tiêu diệt hai cái phần thân của lão ma, sau đó quay đầu lại mai phục tại lăng mộ. Nếu không, để cho lão ma trốn về được lăng mộ, vậy thì đại sự sẽ không thành công. Chủ nhân của thanh âm chói tai, vừa chú ý tới hai đạo lục sắc nhân ảnh ở đằng xa, còn quanh quận không đi, vừa mở miệng đề nghị. Ê, đúng là không xa biệt lắm, lão ma hẳn đã chạy ra tuyết lệnh sơn mạch, chúng ta đồng thù thôi. Hiền Phong Huynh hơi do dự một chút, rồi cũng gật đầu đồng ý. Lúc này hai đạo lục sắp nhân ảnh đằng xa còn đang nóng lại đề hống. Một lát sau, đột ngột cảm giác được đằng sau, bỗng nhiên tuôn ra kinh người linh khí ba đồng. Chúng không khỏi đồng thời xoay người quan sát. Lọt vào trong tầm mắt là cả một tầng lớn mây đen cùng bạch cổ phong từ trong không trung đang phô thiền cái địa hướng đỉnh đầu phủ xuống. Ngọn cái đã đem hai nhân ảnh thu về vào bên trong. Lúc này, Hàng Lập đang đứng ở trước cánh cửa đá, giấu sau thác nước. Cũng không hay biết rằng một hồi đại phiền toái sắp phụ xuống bản thân là bị người khác vô tình hóa giải đi. Nếu không, hai cái hóa thân liên kết mà đến, Hàng Lập cho dù có thể dễ dàng chạm cường định, nhưng cơ hội cuối cùng giải phong pháp lực cũng sẽ bị mất đi. Hiện giờ ánh mắt của hắn đang vào trong một góc nhô ra ở bên dưới bên phải của cửa đá. Phía trên đó có một cái lỗ nhỏ. Nắm tay Hàng Lập Hướng vào trong túi trữ vật phớt một cái. Một chìa khóa thành ngần quang lấp lóe xuất hiện trong tay. Ngón tay chỉ thẳng, ngần mang cùng theo đó bắn ra, chuẩn xác bắn vào trong lộ hổng. Nửa đoạn đầu chìa khóa xảo dự chui vào trong lộ hổng, chỉ trừ lại nửa đoạn chui ở bên ngoài. Hàng Ngập thấy vậy biệm cười. Một ngón tay hướng về chiếc chìa khóa nhẹ nhàng điểm chỉ. Một đạo thanh tì chuẩn xác bắn đến trước chiếc chìa khóa, bọng đuôi chiếc chìa khóa tự động chuyển động nửa vòng. Vốn lạnh như băng Thạch cửa đá lập tức có linh quang lẻ ra Một tầng nhụ bạch sắc kỳ diệu xuất hiện Tiếp theo là một trận rung nhẹ Cửa đá chậm rãi nâng lên Một cái đồng khẩu không lớn lắm xuất hiện Hàng lập nhìn lướt qua đồng khẩu Sau đó thông thả bước vào Sau khi đi được khoảng gần 10 trường Một cái đại hình truyền tống trận xuất hiện trước mắt Xung quanh phát trận có đến 7-8 cái lỗ Toàn bộ đều trống trơn Nhìn thế cảnh này Hàng lập khẽ cao mày Nếu là người không biết ảo diệu bên trong, đặt linh thạch vào trong tất cả các lỗ, sợ rằng khi truyền tống trọng nhai mắt, sẽ bị không chi lực xé nát bấy. Người xếp đặt vùng gia mật quật năm đó, tầm cơ thật là thâm trầm. Hàng lập bước tới trước pháp trận, ánh mắt chớp đồng, tay áo khẽ đồng, nằm khối đè da linh thạch, chuẩn xác bay vào trong năm cái lỗ. Sau đó lại dường tay, đánh một đạo pháp quyết lên pháp trận. Nhất thời cả truyền tống trận, đều phát ra tiếng vù vù trầm thấp. Lấy tạo nghệ hiện tại của hàng lập đối với trận pháp, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra truyền tống trận có hay không ổn định. Khi đã yên tâm, thân hình hăng nhóng một cái, đã lọt vào trung tâm của truyền tống trận. Bạch sắc hà quan cuồn cuộn phát ra, thân ảnh hàng lập trong linh quan cũng biến mất không thấy đâu. Khoảng cách truyền tống hiện nhiên cũng không lớn. Lấy cường đài thần thức như hàng lập, thậm chí cũng không cảm thấy chút nào ch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 Quy mô của phùng gia mật quật nhỏ cỡ này đã được hàng lập đoán trước. Loại giá gỗ này không biết là do loại gỗ quy hiếm nào chế tạo ra. Mặc dù đã để trong đời này rất lâu, nhưng chẳng nhận nhàn sắc không thay đổi, mà còn tỏa ra mùi hương thơm ngát thoang thoảng. Trên một ca giá, xếp đặt những kiện pháp khí không cùng cấp bậc, Lấy trùng dài pháp khí là chủ yếu, trong đó tổng thể có hơn 30 kiện, mà khác cũng có mấy kiện pháp bảo không biết tên lẫn vào trong số đó. Hết sức đang chú ý là trên cây giá còn lại, toàn bộ đều là ngọc dạng với những màu sắc khác nhau, chừng hơn trăm khối cả thảy, xếp dài đặt trên giá gỗ. Hàng Lập cũng không chú ý tới số pháp khí và pháp bảo này, cũng như đồ vật bên trong mấy cây rương kia, mà trực tiếp đi đến giá gỗ chứa ngọc dạng. Ánh mắt đảo qua một hồi, hắn tiện tay cầm một khối lên, rồi dùng thần thức kiểm tra nhanh chóng nội dung bên trong. Lấy thần thức cường đại của Hàng Lập.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 Mở ra hai cái rương mà vẫn chưa tìm được vật mình cần Sắc mặt hàng lập không khỏi âm trầm Cái rương cuối cùng cũng bị mở ra Hiện ra trước mặt hàng lập là một đống linh quan lập lè phù truyền, Có lớn, có nhỏ Nhất thời, hàng lập lộ vẻ thất vọng Bất quá khi thần thức cẩn thận đào qua cái rương một lần nữa Thần sắc chợt động, đột nhiên giơ tay Hướng đến cái rương hư không một trảo Vù, một âm thanh phát ra kèm theo một vật từ đóng phù thoát ra rơi vào tay hàng lập ngừng thần nhìn kỹ đây là một hộp gỗ màu xinh hồng dài chừng nửa thước bên trên còn có dán một cái hoàng sắc phù màu vàng nhạt mặt ngoài hộp gỗ còn điêu khắc một vài văn phù ký của Phật môn hàng lập liếc mắt một cái đã nhìn ra phù này là loại bình thường dùng để cấm chế linh khí không chút do dự hắn đem tấm phù gỡ xuống mở hộp gỗ ra kết quả nắp hộp vừa nâng lên Một cổ thất sắc linh quang từ trong hộp bắn ra bốn phía, phát ra những vật quang này là một hạt châu có sắc màu nhũ bạch, to chừng cỡ ngón tay cái. Xá lợi tử Hàng lọc trong miệng một tiếng kêu nhẹ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì trong hộp gỗ, ngoại viên xá lợi tử kia ra, còn có hai kiện phật môn pháp khí, cùng một khối màu vàng ngọt dạng. Pháp khí là một kiện pháp luân, cùng một viên kim sắc vật châu, chấp động linh quang yêu ớt. Bà Ngọc dạng mặc dù không thu hút, nhưng giờ đây, tầm tư của Hàng Lập đều tập trung hết vào nó. Dùi tay, đem Ngọc dạng cầm ra, hắn không thể nào chờ đợi được, mà trực tiếp đem thần thức, đắm chìm vào bên trong. chương 912 Mình Vương Quyết Phục Hộ Công Chuyện Luân Kinh Mình Vương Quyết Hàng Lập nhanh chóng kiểm tra qua, chỉ riêng việc nhìn danh sân của những công pháp này, đã có thể nhìn ra trong ngọc dạng toàn bộ đều là phật môn pháp quyết. Minh Vương quyết công pháp này ta đã từng nghe nói qua là một loại hiêm thấy công pháp do phật môn kim cương hộ pháp truyền môn tu luyện. Hình như loại công pháp này tu luyện phi thường khó khăn. Tổ tiên của Phùng gia như thế nào là có được loại pháp quyết này? Người đưa ngọc dạng cho ta xem loại công pháp này có tác dụng trừ đi sát khí hay không? Khi ba chữ Minh Vương quyết vừa được nói ra đại diện thần quân kinh ngạc mở miệng. Hằng lập nghe xong lời này trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Hắn mặc kệ vì phồn gia tổ tiên bằng cách nào có được loại công pháp này, chỉ cần có thể giúp hắn giải trừ sát khí là được rồi. Vì vậy hắn không cần suy nghĩ thêm, ném ngọc dạng vào ngay ông trúc đằng sau lưng. Thời gian tiếp theo, đại diện thần quân chuyên tâm tìm hiểu công pháp ghi trong ngọc dạng. Trong khi Hằng lập không chút khát khí, đem những đồ vật có giá trị cao trong phồn gia mật quật. Thu vào trong túi trữ vật của hắn. Dựa theo chú ý của Hàng Lập, tất nhiên muốn mang tất cả những đồ vật này đi. Nhưng đáng tiếc, túi trữ vật lại có hàng, cho nên trừ bỏ linh thạch ra, những đồ vật còn lại đều phải chọn lọc mà lấy. Vài món pháp bảo hiển nhiên đều phải cầm đi, còn tài liệu và phù thì tìm những loại hữu dụng lấy đi một phần nhỏ. Về phần nhận pháp khí, Hàng Lập chỉ lấy 2-3 kiện các công hiệu kỳ lạ. Còn lại tất cả đều nguyên trên giá gỗ, không di động mảy may. Chọn vật xong, hàng lập lại đối mặt với vài đông lớn ngọt dạng. Dựa theo việc dùng thần thức kiểm tra lần trước, hàng kiếm được một loại công pháp gây cho bản thân một chút hứng thú. Sau đó, ngồi xếp bằng ngay trong tài sảnh, định tỏa không nói một câu. Thời gian từng phút trôi qua, không biết đã qua bao lâu, thành âm của đại diện thần quân trống rộng vàng lên trong đại sảnh, lập tức đem sự chú ý của hàng lập. Vào loại công pháp đang ở trên tay, chuyển qua. Mình vườn quyết này có điểm tạm môn. Màn tiếng lập phật môn công pháp, nhưng phương pháp tu luyện phi thường bá đạo, lại có chút khuynh hướng đi theo kiểu mà môn. Đại diện thần quân trầm đòi nói. Mà con, đây là ý gì? Công pháp này rốt cuộc có thể giải trừ sát khí trên cơ thể ta được hay không? Hàng lập trong lòng trầm xuống tỉnh táo thăm dò. Không cần nóng vội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 Có hay không, vẫn cần đi tìm một loại công pháp Phật môn khác, chính người tự mình cần nhắc đi. Đại diện thần quân trầm ngâm một chút, đem đánh giá của mình đối với pháp quyết nói ra, đồng thời cũng đem ngọc dạng từ trong ông Trúc ném ra. Đem sát khí, luyện hóa để bản thân sử dụng, tu luyện đến tầng cao thâm, liệu có phải là đi vào thượng cổ ma đào không? Hạng lập tiếp lấy ngọc dạng trong lòng ruồng mình, tiếp tục dò hỏi. Điều này không cần lo.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 Một cái đồng phiến cỡ lòng bàn tay xuất hiện trong tay hắn. Để đúng là miếng phạm thánh chân phiến, sớm đã bị hắn quên lãng từ lâu. Hàng lập không nói hai lời, đem yêu văn ghi trên miếng đồng phiến, cẩn thận so sánh một lần nữa. Một lúc sau hắn phát hiện, Mình Vương Quyết cùng với loại công pháp ghi bằng yêu văn, mặc dù nội dung có chút bất đồng, nhưng chắc chắn xuất phát từ một mặt chung. Mà trong hai loại công pháp này, Mình Vương Quyết, Rõ ràng dễ hiểu hơn nhiều so với công pháp trên miếng đồng phiến, nhưng hai loại công pháp này tạo cảm giác thật già khó phân, khiến cho hạng lập hết sức khó hiểu, càng xem càng thấy hội đồ. Miếng đồng này rút cuộc là vật gì? Đại diện thần quân thấy hạng lập lúc thì nhìn ngọc dạng, lúc lại nhìn đồng phiến, sắc mặt cực kỳ quá dị, nên không nhìn được phải hỏi. Tiền bối cũng đến xem đi, vạn bối từ chất có hạng, thật sự không nhìn ra mối liên hệ bên trong. Có lẽ tiền bối có thể giải quyết được nghi hoặc của vạn bối. Hạng lập thoáng chút do dự, khẽ thở dài, đem đồng phiến ném vào ống trúc đằng sau lưng, hai tay khoanh lại, lầm vào trạng thái trầm tư. Đây là yêu văn, như vậy công pháp này hẳn là của yêu tộc mới đúng. Để ta nhìn xem nào. Đại diện thần quân thầm nói hai câu sau, thành âm càng lúc càng bé, hiển nhiên là đang nhập tâm vào pháp quyết ghi trên miếng đồng phiến. Lần này, Đại diện thần quân tổn hao thời gian cũng không dài, chỉ vọn vẹn một khắc chung, sau đã cấp cho hạng lập một cái đáp án chính xác. Cuối cùng, cũng đã tìm ra được một chút manh mối. Chính xác thì Phật môn Minh Vương Quyết này từ bộ yêu tộc công pháp cải biến mà ra. Hơn nữa, đúng là từ phần trụ cột thiếu sót của miếng đồng phía này. Đại diện thần quân như chém đinh chặt sát nói. Thì ra là vậy, nhưng phần cuối của Minh Vương Quyết này tự hồ cùng công pháp trên biến đồng phí không thể nối tiếp nhau, ở dự hẳn là còn khuyết thiếu một phần. Hạng lập lúc này cũng mới cân nhắc xong, nói ra cách nhìn của chính mình. Không nghĩ đến là hạng tự tự ngươi cũng nhìn ra điểm này. Nói vậy không sai, trọn bộ yêu tộc công pháp, hạng là chỉ làm ba bộ phận mới đúng. Mình vườn quyết là phần căn bản nhất để tạo trụ cột tu luyện thân thể, mà trên biến đồng phí ghi chép chính là phần cưới thần thân thi truyền pháp quyết trùng gian sẽ khuyết thiếu một phần biến ảo hình thể. Bộ công pháp này đúng là không phải tầm thường, có chút ý tứ, ba đầu sáu tay, đó chẳng phải là giống với thần thông mà cổ ma nò thi triển ra hay sao? Đã sớm nghe nói qua, yêu tộc là tiếp xúc gần nhất với thường cổ ma giới, xem ra lời đồn này không phải là giả đâu. Đại diện thần quân lại cười, từ hồ càng lúc càng cảm thấy hứng thú. Nói như vậy, bộ công pháp này... Hẳn là ma tộc truyền thù cho yêu tộc. Sau đó Phật môn lại chiếm được phần trù cột, biến thành mình vương quyết như bây giờ. Như vậy, một bộ công pháp lại khiến cho cả ma yêu Phật nhìn chúng, Xem ra rất có lai lịch, đồng thời có chỗ độc đáo riêng của nó. Nhưng mà mặc kệ bộ công pháp này, có y lực lớn hay nhỏ. Trên người ta, phòng ấn của ngộ quỷ tùy lúc có thể không chế trụ được sát khí, ta cũng không quản thêm nhiều việc. Trước tiên tu luyện minh vương quyết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 Nhân bộ công pháp này hình như cần kiềm cường xá lợi tử mới có thể tu luyện, ta cứ trực tiếp tu luyện có xảy ra vấn đề gì không? Hàng lập dường như nhớ đến vấn đề gì, do dự hỏi. Kiềm cường xá lợi, người không phải là vừa có một khối sao, cũng xem như người có cơ duyên xào hợp, nếu không Lão Phu đã không nhất định đề nghị ngươi tu luyện công pháp này. Mặc dù xá lợi tử khác dùng có chút khá miễn cưỡng, so với kiềm cường xá lợi tử hiệu quả khẳng định sẽ kém hơn rất nhiều. Giờ linh thú của ngươi hoàn toàn luyện hóa kim cương cháo, lão phu nhất định sẽ truyền thụ cho ngươi một bộ pháp quyết, đem vật này luyện chế thành một mạng pháp bảo, kể từ đó sẽ không có vấn đề gì. Nhớ năm xưa, khi lão phu xuất ngoài du lịch, đã rất hứng thú đối với xá lợi tử, thậm chí giả dạ dạng cải trang gia nhập một cái Phật môn đại tông hơn 10 năm, chỉ để tuyệt điển cứu những vấn đề liên quan đến nó, không cần phải lo lắng về việc này. thật ra Cho dù không tu luyện bình vườn quyết, mà tu luyện một loại Phật môn công pháp khác để hóa giải sát khí, cũng phải cần đến một miếng xá lợi tử. Tại địa phương Phật môn hưng thịnh như Đại Tấn, tìm một miếng xá lợi tử cũng không phải là việc gì khó khăn. Đại diện thần quân thể hiện bộ dáng chắc chắn thành công, tự hồ đối với việc này đã sớm có tính toán. Nếu là như vậy, ta đầy an tâm rồi. Để pháp quyết thật sự dùng được, nhanh chóng rời đi nơi đây thôi. Từ khi tiến vào sơn này.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 khoảng chừng thời gian tương đương với một bữa ăn cơm, hạng lộc hóa thành một đạo thanh hồng thẳng đến phạm vi bên ngoài tuyết lệnh sơn mạch bay đi. Hắn một bên phi động, một bên thương lượng cùng đại diện thần quân để đời nào tìm kiếm linh mạch tu luyện một đoạn thời gian mới tốt. Nhưng phi hành được mấy trăm dặm sau, đột nhiên từ nơi nào truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả quần sơn đều bị chấm vàng ong ong, giống như trời long đất lở bình thường. Hạng lập không kịp đề phòng nhất thời cảm thấy hai tay ù ù, thân hình hơi chút lùng lay, sắc mặt không khỏi trở nên đại biến. Ánh mắt nhanh chóng hướng đến nơi phát ra tiếng nổ nhìn lúc qua. Hàng lập sắc mặt trở nên âm trầm, không nói hai lời, dùng tốc độ đồn quang gấp bội, biến đổi phương hướng, cố gắng rời xa phương hướng có tiếng nổ. Nhưng khi hàng lập mới chỉ thoát ra được hơn hai mươi dặm, thần thức bỗng cảm thấy đằng sau linh khí ba đồng kinh người, một đoàn hồi khí, một mảnh bầy đen cùng một cổ miệng mù cần lốc trước sau phá không phóng tới tốc độ so với chút cơ kỳ tu vi hiện tại của hàng lập tự nhiên không cần so sánh cơ hồ trong chớp mắt chỉ cách hắn có vài dòng thôi phàm nhân tu tiên chương 913 nhất xúc tức phát không tốt hàng lập thầm kêu lên một tiếng trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bực vướng đến từ xa né tránh thể phi nhưng hôm nay phiền toái hết lần này lại tới lần khác tìm đến cửa. đằng sau ba người khi thế đều không phải loại tầm thường, rõ ràng đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. bất quá đoàn hôi khí đằng trước, trạng thái khi mạnh khi yếu, bộ dáng từ hồ đã bị trọng thương, xem ra chỉ là một tên suy sẹo nào đó bị truy sát mà thôi. mắt thấy thật sự không còn cách nào tránh khỏi ba người đằng sau, trong lòng hàn lập lập tức quyết định, thủy sát thân hình nhón lên ngự khí hướng một bên nhường đường. Nếu ba người này đang vội vàng truy đuổi, có thể coi như không thấy một chút cơ kỳ tu sĩ nhỏ nhoi như hắn mà trực tiếp bay vút qua. Nhưng khi hàng lập vừa mới bay chạy đi khoảng hơn 10 trường, thì đột nhiên đồn quang dừng lại, vẻ mặt kinh nghi nhìn sang hai bên. Lúc này, đoàn hôi khí dẫn đầu điếc đào vừa lướt qua hàng lập, một người đầu đội cao quan sắc mặt không chút huyết sắc ở trong đoàn hôi khí lạnh lùng nhìn hàng lập một cái. Trong ánh mắt hiện lên một tiêu dị sắc, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bắn nhanh về phía trước hơn mười trường. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ bốn phía đằng xa, bỗng chuyển đến một loạt tiếng động rung chuyển đuối non. Tiếp đó là một hoàng sắc hồi lô to cỡ trường, bận nhiên xuất hiện tại phía trước trăm trường. Một luồng hoàng phong xa cuồng dụng phùng ra, vừa lúc thổi về phía đối diện là đoàn hồi khí. Lạc hồn xa Người trong đoàn hồi khí vừa thấy loài phong sa này thất kinh thốt lên, vội vàng quạt sang một bên để tránh né đợt phong sa. <cười> Huyện huynh, hiện tại muốn đi, sợ rằng đã trễ rồi. Theo tiếng cuồng tiếu là sự xuất hiện của một hoàng bạo đại hán với hàm râu rậm rạp, đàn trên hồi lô. Tiếp đó, hai tài hán xuất ra một đạo pháp quyết, nhất thời từ bốn phường tam hướng, vàng lên tiếng nổ liên tiếp, kèm theo xuất hiện cuồng cuồng không ngừng thâm hoàng sắc xa vụ. Tựa như sa mạc che hết cả một khoảng trời, bên trong, thỉnh thoảng lại còn ánh chớp lên lập lòe. Thu sĩ trong đoàn hồi khí cả kinh, vội vàng nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy đồng dạng một cái dại hoàng sa, trải dài tới vạn dặm, bao phủ tất cả mọi vật bên trong. Trong trạng thái dấu đi thi khí, huyện Diệp Vương với sắc mặt bị thương, vội dần đồn quan lại, dùng ánh mắt áp độc gắt gao, nhìn chầm chầm vào hoàng bào đại hán bên trên hồ lô. Đằng sau bạch sắc cửu phong cùng hắc sắc mà vân, cũng như lưu tình cạn nguyện, chạy đến ngay sau huyện vương, không chút khách khí, tách ra một trái một vải, đem hắn kẹp lại chính giữa. Huyện huỳnh lúc trước đã trúng một chí dương xích của thái dương môn tốn đại tiền sinh, khi chưa đại thành thiên thì pháp, hơn phân nữ sẽ bị trọng thương. Hiện tại là bị ba người chúng ta vây quanh ở nơi này, như cần gì phải chống lại tới cùng, chỉ cần người ngoan ngoãn, vùng ra thì châu.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 Để bày ra cạm bẫy, dẫn dụ ta đi ra, xem ra các ngươi đã bày mưu tính kế từ lâu rồi, thật đúng là thừa kiên nhẫn, lại còn vẫn cho người giám thị buộn vương hơn mười năm. Cần nhắc, chuẩn bị kỹ như vậy, buộn vương cho dù lọt vào cạm bẫy lần này, cũng không cảm thấy oan uổng. Nhưng mà các ngươi nghĩ một cái hoàng sa trần nhỏ nhỏ như vậy, có thể vây khốn được buộn vương sao? Huyện diệp vương cho tới lúc này vẫn trấn định dị thường, trên mặt không một tư rối loạn, lạnh lùng nói xem ra lời của hoàng mụ lúc trước là vô ích rồi. huyện đạo hữu cũng đừng trách hoàng mụ ra tay vô tình. bất quá có điểm chúng ta không thể ngờ là các hạ dị nhiên lại đem vật trọng yếu như thiên thiêng châu mang theo trên người. nếu không cũng đã không để cho người chạy tới nơi này. mặt khác quyền nói cho đạo hữu một việc, tại hạ vì đảm bảo cho kế hoạch lần này thành công hoàn mỹ, đã cố ý đem thiên thạch mà bản thân sưu tầm hơn trăm năm luyện chế thành làm tinh hồn sa dùng gần năng lượng trộn lẫn vào trong lạc hồn sa đạo hữu nếu có hy vọng dùng đường thổ thuật để chạy trốn thì tốt nhất là nên từ bỏ ngay đi hoàng bào đại hán không biết xuất phát từ động cơ gì bỗng nhiên đem chuyện này nói ra làm tình thần xa loại thần xa thiên thạch này người coi trọng như là tính mạng lần này một lúc dùng non nữa xem ra già trâu của người cũng rất là lớn đi huyện diệp vương sắc mặt biến đổi nhưng dường như nhớ ra việc gì Bệ mặt trở nên không tin, bị bài nói. Cuồng xa thường nhân nghe vậy, chỉ cười lạnh không thôi, lại không mở miệng phản biện. Điều này làm cho huyện Diệm vương ruộng mình, sắc mặt càng trở nên âm trầm. Nói cũng kỳ quái, không biết ba người này sợ huyện vương liều chết phản kích, hay còn chiêu gì khác hay không, mà mặc dù chiếm hoàn toàn thế thượng phong, là chẳng mọi đường trốn của lão ma, nhưng thủy chung chỉ vầy công mà chưa đồng thủ. Huyện vương thấy vậy, càng trở nên vui mừng. Hẳn trước khi bỏ chạy, đã đem truyền âm phù cầu cứu phát ra. Nói vậy, chỉ một lúc nửa thôi, việc bên kéo tới, giờ lại tự nhiên có thể kéo dài thêm một lát. Giữa bốn người nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, lầm vào trạng thái dàn co kéo dài. Bất quá trừ bốn người này ra, bị hoàng sa về khốn còn có một người thứ năm. Tất nhiên, người đó chính là Hàng Lập, trong lúc nhất thời không đề phòng mà bị cuốn vào trong đài trận. Trong lòng Hàng Lập không khỏi âm thầm buồn bực. Đến nguyên ở một bên không nói một câu Hy vọng tận lực Không tạo ra sự chú ý cho ba người kia Tốt nhất là chờ lúc bọn họ Đánh nhau sống chết Thì nghĩ cách lén phá cơm chế Mà trốn đi Bất quá ý nghĩ này không cách nào thực hiện được Bởi vì từ trong hắc sắc mà vân bỗng truyền ra một câu nói kiên quyết Tên tiểu bối này Có chút bất tiện Trước khi làm chánh sự Tốt nhất nên giải quyết luôn đi Lão mà vội danh giấu trong mà vân Tự nhiên lại đầm sát khí đối với Hàng Lập. Cùng tốt, cho chốc lát, đỡ phải vướng tay vướng chân. Hoàng bào đại hán trên hồi lô, sắc mặt không chút thay đổi, liếc nhìn Hàng Lập một cái. Tự lành nhạc nói, xem ra, thái độ không có chút hứng thú. Hàng Lập nghe nói như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy cực kỳ tức giận. Xem ra cuối cùng, giải phong ấn này cũng phải dùng tới. Nếu không, mạng nhỏ này cũng khó có thể giữ được. Lợn này đúng là tài bay và gió mà. Chỉ thấy trong mà vân, truyền ra một tiếng cười thè thé chói tay, có chút hưng phấn. Tiếp đó mà vân lại nhẹ nhàng chuyển động, tự như chuẩn bị đối với hắn xuất thủ. Hàng lập không còn chần chừ hai tay kết thành một đạo pháp quyết. Trong miệng truyền ra một đoàn chú ngự trầm thấp. Trên khuôn mặt hiện ra quỷ kiếm long lánh. Tiếp đó quỷ kiếm nhanh chóng biến đổi gấp mấy lần, rồi từ trên thân hàng lập bắn ra năm đạo lục quan cờ quả trứng gà nhưng chỉ chợt lóe rồi nhanh chóng từ biến trong hư không. mà lúc này lão ma chồng bà vân cũng đã ra tay. chỉ thấy chồng mà vân Ngân tụ biến hình thành một chiếc ngầm đèn cờ mạn mồm ngoác to ra thần hình hướng về hàng lập hùng hăng đánh tới. vô luận là hoàng bào đại hán trên hồ lô hay là ẩn tàng trong cù phong thiền phòng trần nhân đều không có chút hứng thú gì khi nhìn đồng bạn hành hạ đến chết một chút cơ kỳ tu sĩ nhỏ nhoi chỉ có huyện vương nhìn thấy màn này là chân mày có chút nhướng lên. Trên mặt lộ ra một tia khác thường. Mắt thấy cựu bản thoáng cái, đã đến trên đỉnh đầu cắn xuống. Hàng lập không nói hai lời, dường tay lên. Một đạo hình cung kim sắc rời tay, bắn ra ngay mồm của cựu mạng. Kết quả, đại bạn rung lên, thân thể khổng lồ quay cuồng vài cái, rồi tán loạn biến mất. Theo sau pháp lực trên người Hàng lập, lại tự động vận chuyển. Một cổ khí thế kinh người phát ra. Cả người thành quan chấp động, linh khí dư dật bốn vị đạo hữu ở đây tụ tập, tự mình giải quyết chuyện của mình là được, cần gì phải đem hạng mộ dính dáng vào, tại hạ chỉ là người qua đường mà thôi." Hạng Lập tiện tay tiêu diệt cử mạng xong, đối với mấy vị lão ma bất đồng thành sắc nói, Hoàng bào đại hán cùng mấy vị lão ma cả kinh, sắc mặt đại biến, đồng thời nhìn chăm chú vào Hạng Lập. Giờ phút này bọn họ đã nhìn không ra, vị tu sĩ vừa khéo bị nhốt trong pháp trận, không ngờ là cùng cấp bậc với bọn họ, chỉ là không biết lúc trước Đã dùng bí thuật gì che giấu được tai mắt của bọn họ? Đối phương rốt cuộc có mưu đồ gì? Là trùng hợp hay là cơ mưu đồ nào khác mà tới đây? Ba lạ ma đều có mục đích riêng phải đạt được. Trong lúc nhất thời đều giật mình. Trong lòng huyện vương đồng dạng chấn động. Hắn mặc dù liếc mắt một cái, đã nhìn ra. hạng lập là tu sĩ đã lấy đi kim cương cháo. hạng là có một chút thủ đoạn. Nhưng không nghĩ tới tu vị chính thức của đối phương lại cao như vậy thần sắc cũng trở nên âm trầm bất định. Hàng lập dùng thần thức đem hoàng sa cơm chế phù cần bởi vàng xem xét một lần khẽ cau mày. Loại hoàng sa cơm chế này có chút kỳ lạ nếu mạnh mẽ phá trần cần phải phí một vang tay chân trong lòng cân nhắc như vậy Hàng lập lại bình tĩnh nói đối với vị đại hán ngồi trên hồ lô mấy vị đạo hữu. hẳn là nghe rõ lời thầy hạ vừa rồi chứ. Hàng mộ sẽ không nhống tay vào ân oán của các ngươi, nhưng hãy mở ra một lộ hổng để hàng bổ có thể ra ngoài. Không biết vì đạo hữu này họ gì, vì sao lại bảo tuyết lệnh sơn mạch này? Hoàng bào đại hán trên mặt có chút do dự, trầm đài hỏi. Tại hà họ hàng, đến núi này chỉ là qua đường thôi. Đáp án này đối với đạo hữu vừa lòng chứ? Thanh âm hàng lộc trở nên lạnh lẽo, tựa hồ như đã không còn kiên nhẫn. Thời gian để hắn giải phong cấm chế có hàng, cũng không có nhiều thời gian để lồng vòng với đối phương. Mở ra cấm chế để đạo hữu ra ngoài. Điều này sợ rằng không được. Hoàng xóa trận của chúng ta, một khi bố trí thì không dễ dàng mở ra cấm chế. Chỉ sợ, cũng khiến cho đối phương chạy trốn. Không bằng đã hữu dẫn này, chờ trong chốc lát, đợi chúng ta tiêu diệt xong lão ma, sẽ thả đạo hữu ra ngoài. Hoàng bào đại hán, mặc lộ ra vẻ khó xử, còn người hơi đạo một chút, chầm rãi nói ra. Hàng đạo hữu, nếu tin lời ba người bọn họ, mới thực sự là đi tìm tử lộ. Ba người này sử dụng thủ đoạn tiêu diệt Bộn Vương vì không muốn bị người đời dèm pha, sau một khắc sẽ xuống tay đối với Đạo hựu đào hựu nếu là người sáng suốt, tốt nhất là nên liên thủ với Bộn Vương mà phá trận này. Nơi đây, cách động phụ của Bộn Vương rất gần. Chỉ cần chúng ta bài trừ trận pháp này, chạy đến chỗ đó, những người này sẽ không đủ người ra sợ hại đâu. Bộn Vương cũng lấy tầm ma ra để mà thề, nhất định sẽ hậu tạ đào Hữu. Huyện Diệp Vương đột nhiên nghiêm nghị nói. Hàng lập thần sắc không thay đổi, nhưng hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Hoàng bào đại hán ngày xong, sắc mặt đột nhiên trở nên càng thêm âm trầm. Đạo hữu tốt nhất cần nhắc minh bạch lợi hại trong đó, rồi hãy đưa ra quyết định. Nếu là người xuất thủ giúp lão ma, thì sẽ cùng ba người chúng ta đối địch. Lúc đó, đừng có trách ba người chúng ta ra tay ác độc, cùng ra tay đối phó với ngươi. Ngươi cũng nhìn rõ ràng thực lực của song phương, tại hoàng sa đại trận này của chúng ta cho dù hai người các ngươi liên thủ với nhau cũng không trốn được mà chỉ có kết cục bỏ mình. Đạo hữu không muốn bỏ mạng cùng lão quỷ ở nơi này chứ. Điều kiện của bộn thượng nhân cũng rất đơn giản. Chỉ cần hàng đạo hữu ở đây một đoạn thời gian, không cần làm gì. Đến lúc đó sẽ thả đạo hữu bình yên rời đi. Bộn thượng nhân đồng dạng cũng có thể đối với tầm ma phát ra độc thể. Hoàng Bảo Đại Hán nửa phần uy hiếp, nửa phần dù dỗ nói ra. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 914 hàm chiến. Đào Hựu không cần để ý đến sự uy hiếp của bọn họ, viện binh của bọn Vương không lâu sẽ tới ngay, bọn Vương chỉ cần một khoảng thời gian, lúc đó tự nhiên sẽ gối cao không lo. Vị vạn năm thi vương huyện Diệp bất chợt nói ra tin tức, nhân tố ngoài ý muốn xuất hiện như Hàn Lập, hiển nhiên đã được La Ma coi là cộng rơm cứu mạng. Lúc này, Hàn Lập lại khoanh tay trước ngực, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Hoàng bào đại hang thấy vậy, trong mắt chợt lóe lên hùng quan. Nhưng lại mạnh mẽ kiềm chế lại. Thành niên tu sĩ đối diện, mặc dù chưa thể hiện ra thần thông nào, nhưng chỉ một đạo điện quang đã đánh tan cự xà do lão ma trong ma vân tạo ra, thật sự làm cho hắn không quá coi thường đối phương. Tâm niệm người này vừa chuyển động, cũng bất chấp không thèm dâu dím những chuẩn bị ban đầu, trực tiếp nói ra. Huyện Diệm Huynh, chẳng lẽ người còn không phát hiện ra, ngoài ta cùng thiên phong đạo hữu, còn có ma phong thức tử cùng hoàng trần tam sát sao? Trong lúc người vừa rời khỏi lăng mộ, ta đã gọi bọn họ bố trí một đài trận khác, gắt gao về khốn lăng mộ của ngươi. Mặc dù với thực lực của bọn họ, khả năng tấn công lăng mộ là không lớn, nhưng tạm thời trì hoãn một ngày nửa buổi tuyệt đối không thành vấn đề, càng huống chi. Vừa nói, Hoàng bào Đại Hán cũng vừa nở một nụ cười lạnh. Càng huống chi cái gì? Trong lòng huyện vương bỗng nhiên đại trầm, hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào Đại Hán. Hai tay nắm chặt thành quyền. Càng hướng chi, hiện tại đã là gần buổi trưa, cũng là lúc âm khí từ địa mạch phát ra suy yếu nhất, thiền thị đại pháp của Huệ huynh sợ rằng uy lực sẽ đại giảm đi. Cùng Sa Thật Nhân ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng hiện ra một nụ cười quỷ dị, hàm ý nhạo báng. Huệ Vương thấy vậy, sắc mặt trở nên xanh mét, nhưng mơ hồ lại ẩn hiện một tầng hắc khí. "Tốt, rất tốt, không thể tưởng tượng được." Người đối với thiên thị đại pháp của Bộng Vương Lại nghiên cứu kỹ đến như vậy Ngay cả chuyện về địa mạch âm khí Cũng biết rõ ràng rành mạch Bất quá người nói nhiều như vậy Cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi Chỗ độc đáo của thiên thị đại pháp Bộng Vương sẽ cho các người chứng kiến tận mắt Vào hôm nay Huyện Nhịp Vương đột nhiên ngẩng mặt lên trời Cười rồ hung tận nói Viện binh không có hy vọng Trong lòng hắn ngoài trừ kinh sợ ra Tự nhiên không thể bó tay chịu chết được Đồng thời, nếu không chủ động biểu hiện ra một chút thực lực, sẽ càng không thể đã đồng đến hàng lập đang đứng một bên. Huyện Diệp Vương ngay lập tức há mồm, một đoàn máu đen phùng ra ngoài cơ thể, đón gió biến thành một cây ký hiệu màu đen, to cờ nắm tay, chợt lé cái, đã bắn ngược trở về trên trán huyện Vương, biểu hiện rất dị thường. Đón lấy yêu dị hắc mang do ký hiệu này phóng ra, trên người lão ma quay cuồng một đoàn thi khí màu xám trắng lạnh lẽo. Đồng thời trong miệng phát ra một tiếng hô tựa như giả thú. Hoàng bào Đại Hán vừa thấy cảnh này, mặc dù không biết huyện Diệp Vương định thi triển ra thần thông gì, nhưng tự nhiên sẽ không để cho đối phương hoàn thành dễ dàng như vậy, lập tức không suy nghĩ thêm mà hét lớn một tiếng. Động thủ, không cần tiếp tục trì hoãn. Tiếp theo, vị cuồng sa thượng nhân này xuất thủ điểm xuống hồ lô dưới chân. biển hồ lô hơi chấn động, đại lượng hoàng sa từ bên trong cuồn cuồng tung ra. Trong nháy mắt, các sỏi ngưng tụ, Tạo thành một con dao long cao đến vài trường, Hùng hằng đánh về phía huyện vương. Hai người còn lại nghe như vậy, Cũng đồng loạt ra tay. Trong cụ phong, truyền ra từng tiếng xé gió. Tiếp theo bắn ra mấy trăm đạo cự đại phong nhận, Mỗi cái tầm sấp xỉ hơn một thứ, Tỏa ra bạch quang chói mắt, Đồng thời không ngừng phát ra thanh âm bén nhọn kinh người, Mới nhìn tự thấy, khác xa phong nhận thuật bình thường. Mà từ trong ma vân kia, Lại bay ra hơn 10 khẩu phi đao Những phi đao này có màu đen sậm bóng loáng Khi vừa bán ra chỉ cỡ một tấc, Nhưng trong nháy mắt Tự hóa thành từng đào ô hồng dài hơn trường Vô thành vô tức Chém về phía bên này Mắt thấy nguy cơ đến gần Huyện Diệp Vương cũng vừa lúc làm phép xong Phát ra một tiếng nổ hống Cao quang trên đầu vang ra Mái tóc dài trải ra đón gió phần phật Trở nên dài gấp đôi Đồng thời cũng biến thành màu tím đen Tiếp đó hai tay lão ba ôm chặt lấy cánh tay, thân hình bồng cao thêm vài thước, cả người mọc ra mấy tầng lông xanh đồng đồng, trên 10 ngón tay cũng sinh ra móng tay sắc bén màu tím đen, khuôn mặt cũng nhanh chóng nhàn nhẹo lõm xuống, một đôi răng nanh dài hơn tấc cũng từ trong bồn từ từ rời ra, trở nên dữ tợn và đáng sợ. vị huyện diệm vương đã lộ ra nguyên hình vàng nam thi vương. ngay lúc này vào lòng bằng cát, phong nhận cùng với ô hồng cùng đánh tới trước mặt nành sắc trên mặt huyện vương chợt lóe lên, chợt há mồm, một viên kim châu cờ nắm tay phun ra, hạt châu vừa quay tròn vừa chuyển động, trong nháy mắt hóa thành kim sắc đại thụ, một trào hương đến giàu long đánh tới, mà bản thân huyện vương đem hai tay huy vũ tạo thành một trận ảo ảnh, vô số đào màu xanh biếc trào mang đang xen vào nhau tạo thành một cái lưới vẩn vàng bảo vệ quanh thân. Ý định của lão ma chỉ bằng vào một đôi nhục trào hùng hăng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 so với pháp bảo bình thường, còn cứng hơn ba phần. Chỉ cần một kích đã phá được sự liên thụ của phòng nhận cùng phi đao. Mà lúc này kim sát đại thủ do Kim Châu Biến Thành cùng Giao Long quấn lấy một hồi. Sau đó một nhát bắt được cổ của Giao Long, tạm thời không chế. Hàng Lập chứng kiến cảnh này thần sắc hơi động. Tên mang thi khí ngập trời này, mặc dù thần lâm vào bài cục, mà vẫn còn hung hãn như vậy. Điều này quả thật ngoài dự liệu cô hắn. bất quá, Hoàng Bào Đại Hán nhìn thấy Giao Long bị kim thủ chế trụ, chẳng những không giận mà còn mừng, hướng về phía Giao Long đang dạy dụa chỉ một cái. Giao Long toàn thân hoàng quang chấp động, thân thể ngừng lại, chợt hóa thành một bài các vùng đào thoát khỏi sự khống chế của kim thủ, sau đó lại tập trung nguyên tụ thành một đoàn, thoảng cái đã đem kim sắc đại thụ bao vây vào bên trong. Đại Hán cũng không có ý định dừng tay, lạnh lùng nhìn Huệ Dịch Vương và hàng lập một cái. Im lặng không nói câu nào. Trong khi hai tay kết thành pháp quyết, bốn phía hoàng sa vụ một trận tao đồng, đột nhiên nhấc lên từng đợt sóng cao đến vài chục trường, cuồn cuộn vọt tới. Đồng thời trong các bụi, thỉnh thoảng còn truyền đến âm thanh quỷ dị, tựa như tiếng quỷ khóc, khi to khi nhỏ, làm cho người ta nghe xong, cảm thấy thất hồn lạc phách. Hắn đã phát động ra bốn phí đại trận, ý định vượn câm chế của pháp trận để diệt trừ huyện vương chỉ tiếp xúc cái nhìn của hàng bào đại hán trong nháy mắt trong lòng hàng lập đã đưa ra phán đoán vị cuồng sa thường dân này chỉ sợ ngay cả hắn cũng đã tính kế vào luôn bên trong chỉ cần hắn hơi do dự không quyết đoán một chút để cho pháp trận thật sự tiếp cận gần thân người này tuyệt đối hạ thủ luôn trong lòng tức giận chửi thầm một tiếng vốn kĩ định sẽ không định lãng phí thời gian hàng lập rốt cuộc cũng đã xuất thủ cài áo rùng lên Hơn 10 khẩu phi kiếm sắc bén bắn nhành ra, xoay quanh một cái, tự đã biến thành một tảng lớn bóng kiếm, chém về phía sóng cát gần bản thân nhất. Cùng lúc, tay kia đã sớm chế trụ một tự sắc cổ kính phát ra ánh sáng. Pháp lực vừa rót vào một chút, nhất thời tạo thành một đạo tự quan. Tuy phát ra sau, nhưng lại đến trước, đánh vào sa vụ. Một màn quỷ dị xuất hiện, tự sắc quan diệm chuyên môn bài trừ vũ khí vừa vào trong sa vụ, tựa như trâu nhập biển. Một chút phản ứng đều không lộ ra. Hạng lập nhớ mày, mặt lộ ra về cảnh giác. Số phi kiếm biến thành quan hà, tùy tiện trảm vào đợt sóng do sa vụ tạo ra. Một cái lộ thủng thật lớn đột nhiên xuất hiện. Cẩn thận, lạc hồn sa chuyên luyện hóa phi kiến, không nên tiếp xúc với loại cát này. Huyện Nhịp Vương lúc này đang bị mê kiện pháp bảo công kích không ngừng, nhưng vừa thấy hạng lập rút cuộc ra tay phá trần, trong lòng không khỏi mừng rỡ, vội vàng hét lên nhắc nhở truyền luyện hóa phi kiếm. Hàn Lập nghe vậy liền ngẩn ra, chưa kịp làm ra phản ứng, lộ thủng vừa mới bị chạm tạo ra, đột nhiên nhàn sắc đại biến, âm phong đột khởi, vô số màu đen các sợi phảng phất như u linh, hiện ra bốn phía xung quanh phi kiếm. Đồng thời từ trên các sỏi phun ra nhẹ nhẹ hắc khí nhấp nháp, hướng đến mỗi khẩu phi kiếm quấn lấy. Vừa mới tiếp xúc với hắc khí, Hàn Lập nhất thời cảm thấy tâm thần tương liên với phi kiếm ngốc trẻ. Đồng thời thần điểm không chế phi kiếm, phản phất cũng bị ngoại lực khu trừ, dần dần đánh mất đi quyền kiểm soát phi kiếm. Hàng lập sắc mặt lạnh lẽo, hướng về phi kiếm điểm chỉ, trong miệng khẽ nhận một chữ, bảo. Anh Long Long". tiếng sấm liên tiếp vàng lên, vô số đạo tinh tế kim cung từ trên thân phi kiếm bắn nhanh ra, nổ mạnh. Kim cung đến chỗ nào là hắc ti chỗ ấy bị quét sạch. Thậm chí, trực tiếp tại Sa vụ, khai ra một lộ thùng rộng. Hàng lập, hai mắt hít vào, hướng đến Sa vụ liếc nhìn một cái. Nhất thời sắc mặt trở nên khó coi. Chỉ thấy, ở chính giữa Sa vụ, nổi lên dài đặc tác sỏi, trôi nổi giữa không trung. Chúng nhìn tựa như các vàng bình thường, nhưng số lượng lại cực kỳ đông đúc. Muốn phá vỡ chúng, tuyệt đối không phải chỉ được khắc công phu. Trong lúc hắn đang do dự, đột nhiên thần sắc trầm xuống ngận sĩ sau lưng đột nhiên xuất hiện kèm theo một tiên sấm thân ảnh thắng đã biến mất sau đó lại xuất hiện tại nơi cách đó hơn 10 trường mà một cây giáo đỏ đậm tưởng như pháp bạo vừa lúc đối với chỗ hắn vừa đứng xuyên thẳng qua cho dù cách xa như vậy nhưng hàng lập vẫn cảm thấy một cột khí tức cực nóng trong lòng không khỏi cảm thấy giận dữ mà cây giáo xoay đầu một cái lại bắn ngược trở về hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng của cây giáo trở lại.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 Hàn Bào lão già thấy vậy ngẩn ra, nhưng kinh nghiệm tranh đấu của hắn cũng không thiếu. Bỗng nhiên nhớ tới điều gì, đột nhiên vỗ vào trong túi trữ vật bền hông, một đạo thanh quang từ trong túi bắn ra, hóa thành một thanh sắc cổ thuận che chắn trước người. Mà trong tích tắc công phu bên cạnh ba Vân chợt lóe lên ngân quang, thân hình hạng lập vừa hiện, hai tay nắm chặt, trên người kim quang cuồn khởi, tiếng oanh long long không ngừng truyền đến, một tầng kim sắc điện y hiện ra. Tiếp đó, hàng lập khuôn mặt không chút thay đổi, thần hình nhóng một cái, đã lại biến mất trong không trung. Lần này, lão giả trong ma vân, trong lòng cảm thấy phát lạnh. Không cần nghĩ ngợi, há mồm phùng đa một khẩu bích quan tiểu kiếm, hóa thành một đạo lục hồng, chuyển động quanh thân không ngừng. Lão giả còn không yên tâm, đang muốn thả ra thêm vài bóng pháp bạo, nhưng tại một phía lại truyền đến tiếng xét đánh. Chương 915 Nhất Chiến Kinh Ma Trên người hàng lập, điện quang cuồng vũ hiện ra, trả dài đến mấy trường, kiềm quang lấp lé trên người, tựa như lôi thần hàng thế. phù cận Ma Vân vừa đối mặt đã bị thanh trừ sạch sẽ, lộ ra một khối không gian chừng mười trường, lại đem lão giả phản khách vi chủ, không cần đoán cũng biết, thân hình hắn đã bị bại lộ. Thành bào lão giả không khỏi đề hôn một tiếng, ý thức được vừa cảm thấy không ổn, ngay lập tức trên người lên quang chấp động, muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi đây. Nhưng mà hạng lập nếu mạo hiểm, dùng đến lôi đoàn thuận, chạy tới nơi đây, như thế nào lại dễ dàng để cho đối phương rời đi? Thân hình nhoáng lên, người từ hóa thành muôn vàng ảo ảnh, bay tới trước người của lão giả. Hai tay cùng dường lên, một đạo từ sắc hỏa diễm cùng một đạo kim quang đồng thời bắn ra. Thanh bào lão giả thấy hạng lập, hành động nhanh như vậy thì thất kinh. Bất chấp mọi chuyện, vội vàng há mồm phùng ra một đoạn bạch khí lên cổ thuận trước mặt. Một đạo thanh quang từ cổ thuận phát ra, lập tức tạo thành một bức tường chia cắt giữa lão giả cùng hàng lập. Tự sắc hỏa diệm chợt lóe, không chút khách khí công kích lên bức tường ánh sáng. Tư lạc, một tiếng động nhỏ vàng lên, tự sắc hạng khí nhanh chóng, lan tràn trên bức tường ánh sáng. Một tầng băng dày xuất hiện, bao trùm cả bức tường ánh sáng, đem cả thanh sắc cổ thuận đóng băng luôn ở bên trong. Đây là công pháp gì? Sao lại bá đạo như vậy? Lão già không tự chủ được, kinh hãi thốt lên. Một đạo kim quang khác cũng đồng thời bắn nhanh tới. Phốc, một tiếng động nhỏ lại vang lên. Kim quang vừa tiếp xúc cùng với tường băng chợt lóe lên, đã không thấy bóng dáng, nhưng ngay lập tức, một số kim mang lại xuất hiện trước mặt lão già. Thành bào lão già giật mình, thần hình cơ hồ theo tiềm thức hướng một bên liều mạng tránh né. Ngay lập tức, hắn cảm thấy đầu vai chấn động, một đợt đau đớn vô cùng khó chịu truyền tới. Hắn sợ hãi vội vàng ghé mắt thoáng nhìn, chỉ thấy một cánh tay của mình đã bị kim quang cắt xuống. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, sợ rằng thủ cấp cũng đã rơi rồi. Đạo kim quang vọt lên trên trời, hiện hình là một kim sát tiểu kiếm dài một tấc Khi hắn quay đầu nhìn mới phát hiện trên bức tường băng trước mặt hiện ra một cái lỗ hỏng nhỏ nhỏ. Kim quang kia lợi hại vô cùng, coi như không có gì, trực tiếp xuyên thụng tượng băng cùng cổ thuận. Thật sự làm cho người ta khó có thể tin. Lão già lúc này không khỏi sợ hãi than thở, nhưng sau đó là lập tức trở nên cực kỳ kinh sợ. hắn nhanh chóng xuất một đạo phù đánh vào trên người, vừa cầm được máu liền nghiến răng nghiến lợi, ngò hướng phía trước, muốn đem hàng lập bầm thay vàng đoàn, báo nội đau cục tay. Nhưng khi ánh mắt vừa đạ phía trước, lại hoàn toàn trống rộng, hàng lập lại hoàn toàn biến mất. Không tốt! Lão già nhìn thấy mạng này trong lòng trầm xuống, Một tầng hàng ý từ sâu trong đáy lòng tuôn ra. Không màng tiếp tục tìm kiếm bóng dáng hàng lập. Một tay nhanh chóng móc vào trong túi trữ vật, muốn lấy ra thêm một vài món bảo vật, bảo vệ toàn thân rồi tính sau. Nhưng, đã trễ rồi. Sau lưng thanh bạo lão giả, truyền đến một tiếng động, cực kỳ nhỏ, khó có thể nghe thấy. Sau đó, hội thân linh quang bị không biết vật gì, một kích phá hủy. Một bàn tay bao phủ tự diện, tự như xét đắn từ sau lưng, xuyên thụ ngược hắn tự sắc hàng băng trong nháy mắt chạm ngập cả thân hình, đem cả thân hình hoàn toàn đóng băng. lão già chỉ cảm thấy đau đớn từ từ trải rộng toàn thân, thân hình không cách nào nhúc nhích mảy may, trong lòng rất sợ hãi, mà lúc này quỷ dị xuất hiện đằng sau hắn, hàng lập không hề có chút ý tứ lưu thủ nào, tay áo không chút do dự nhẹ nhàng phất một cái, một cái kim sắc lưới điện từ trên đỉnh đầu lão già chụp xuống, Hồ quang chớp động bạo liệt từ sát khối băng từng phần vỡ vụn ra, mà một cái quyền anh được hắc quang bao phủ nhất thời từ trong băng vỡ bắn nhành ra, tự như muốn thoát gì khỏi nơi này. nhưng hàng lập đã sớm qua đáng trước, trong miệng một tiếng quát lạnh, lưới điện quang mang đài phóng quyền anh của lão giả đàng thuẫn di lại một lần nữa rơi vào trong kim vọng, không cách nào từ trong lưới sử dụng đồn thuật thoát đi. hàng lập khói miệng hàng ý chợt hiện, hai tay kết quyết nhất thời kim vọng co rút lại sau đó thì nổ tung, quyền anh của lão giả cùng kiềm mang chấp đồng đã tiêu thất trong hư không. từ lúc lão giả ra tay đánh lén hạng lập đến khi hạng lập không chút nào lưu tình phản công lại tiêu diệt thanh bào lão giả, chỉ là trong chốc lát công phu, hoàng bào đại hán cùng phương tìm sờn dị yêu, căn bản không kịp cứu viện chút nào. mắt thấy hạng lập dễ dàng tiêu diệt cùng bực nguyên anh trung kỳ lão giả, trong lòng hai người đồng thời cực kỳ hoảng sợ, sắc mặt cùng lúc trở nên trắng bệch. Hoàng bào lão già không chút kịp suy nghĩ, mùi khẽ nhúc nhích truyền âm, cùng thiên phong chân quân trong Cổ Phong dừng hẳn việc tiếp tục vậy công huyện vương, đột nhiên đem pháp bảo thu về, hai người đồng thời bắn ngược trở lại đằng sau sa vụ, thân hình ẩn nặc không thấy bóng dáng. Huyện vương đã bị trọng thương, rơi vào thế hạ phong, nhưng lấy sự cứng cỏi của thi vương thân thể, cho dù vài cái pháp bảo công kích cũng có thể bình yên vô sự ứng phó được. Nhưng giờ phút này Ánh mắt lão ma ngó về hướng hạng lập, lại chứa một tiêu khác thường. Trong lòng hắn ngoài khiếp sợ, bờ hồ có chút bất an. Hắn phỏng đoán, nếu bản thân không chịu trọng thương, hơn nửa thân ở trong lăng mồ, cũng tuyệt không cách nào như người trước mắt, cự trọng nhược khinh, dễ dàng tiêu diệt một người đồng bậc tu sĩ. Thậm chí, ngay cả Nguyên Anh đều tiêu diệt không còn một mạnh. Vô luận là thần thông của hạng lập, hay là thủ đoạn, đều làm lão ma trong lòng phát lành. Chẳng lẽ người này là Nguyên Anh Hậu Kỳ tu sĩ sao? Huyện vương thầm nghĩ như vậy, một lần nửa liếc mắt đánh giá hạng lập. Nhưng Nguyên Anh Trung Kỳ tu vi không giả, điều này nói lên tu vi của thanh niên tu sĩ này rất kinh người, đã gần chạm đến đại thần thông của Nguyên Anh Hậu Kỳ. Lão mà nghĩ tới đây, thầm hút một khẩu lương khí, may mắn lúc đầu chỉ phải hóa thân đi tìm kiếm người này, nếu là hắn thì không biết rõ tình hình tự mình vì kim cương cháo được giết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 chỉ thấy nguyên bản bình mông sa vụ vàng sắc, đột nhiên nhàn sắc đại biến, trong u ám sóng cát biến mất không thấy. ngược lại như ẩn như hiện ô hắc xa lúc nãy đã bị khốn phi kiếm của hàng lộc. loại ô hắc xa này không được nhiều như hoàng sa, nhưng lại chất đồng âm hàng ô quan, dài đặc trải rộng trong sa vụ có vẻ cực kỳ quỷ dị. mà theo ô hắc xa xuất hiện, tiếng quỷ khóc sói tru nổi lên, chuyển biến thành hắc sa vụ hùng hổ hướng trùng gian đè ép. Không tốt, cuồng sa lão quỷ này đã đem tất cả lạc hồn sa phóng ra, trộn lẫn vào trong cấm chế. Đạo hữu, loại lạc hồn sa nhất định không thể dùng bình thường pháp bảo ngăn cản, chỉ có thể dựa vào tự thân tu vi mà đón đỡ nó. Bất quá, hắn sử dụng nhiều lạc hồn sa như vậy, pháp lực khẳng định có chút miệng cưỡng, tuyệt đối sẽ không thể kéo dài, chỉ cần chống đỡ qua vài vòng mạnh công liền vô sự. Huyện Diệp Vương rụng mình, vội bàn hướng hạng lập lớn tiếng hô. Hiện tại Hắn và hẳn lập xem như cùng ngồi trên một chiếc thuyền, tự nhiên không hy vọng bị đại thần thân đang đa tay giúp đỡ này, gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc trước, thấy hẳn lập dùng kim sát điện hồ, phá qua đám hắc xa này một lần, nhưng lần này có nhiều lạc hồn xa, đồng loạt công tới. Hắn không tin, hẳn lập còn có thể dựa vào điện hồ này, có thể gây ngăn cản được. Lạc hồn xa, loại xa này âm khí nặng như vậy, xem ra là pháp bảo dùng tinh hồn tế luyện, không trách được. Có thể có thành thế lớn như vậy. Hàng lập lơ lượng ở không trung, thi thào lầm bẩm, trên mặt bộ dáng lại có chút không thay đổi, cả những biện pháp đề phòng cũng không có. Huyện Diệp Vương thấy vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, những mắt thấy hắc sắc xa vụ đã dần dần đem không gian chung quanh bao phủ lại, cũng không thể nào quản được chuyện của người khác. Hàng há mộn, tuần đoàn xám trắng thi diễn cỡ nắm tay phun ra, trong chớp mắt ngưng tụ thành hỏa đoàn thật lớn đem hắn bao phủ vào bên trong. cũng chỉ có vạn năm thi diệm do hắn khổ tù vô số năm tháng mới có thể ngăn cản lạc hồn xa vây công, mà chỉ trong chốc lát trì hoãn, hắc sắc sa vụ đã đem lão ma bao phủ vào bên trong. Thi diệm hắc quang trong nháy mắt đang xen vào nhau, thỉnh thoảng phát ra oanh oanh lòng lòng tiếng bào liên, xem ra có vẻ cực kỳ kịch liệt. Lúc này thân hình hàng lập tại không trung hướng về phía trung tâm trầm rãi thối lui. Một lát sau mắt thấy không thể thối lui về đằng sau, đôi lợn mày giữ lại, hạng lợp trong dày lát vội túi linh thú bền hông, một đào ô quang từ trong miệng túi bày ra, sau vài vòng xoay đã ở phía trước mặt, hiện ra một con ô hắc tiểu hầu. Con khỉ này chỉ cỡ mấy tấc, mặt đầy vẻ không tình quyền, chính là đệ hồn thú vốn tại bên trong kim cương tráo luyện hóa thi diệm, linh thú này bị hạng lập mạnh mẽ ép dùng thần thức triệu hoán đi ra, các đức tu luyện tự nhiên tâm tình cực kỳ xấu nhưng mà chỉ một chốc lát sau cái mũi của đệ hồn thú người người vài cái ánh mắt hướng về hắc sắc ra vụ từ bốn phương tám hướng phù thiền cái địa đè xuống trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng ngay lập tức không cần thần niệm hàng lập thúc dục nó liền hai tay vỗ vỗ trước ngực trong miệng phát ra tiếng hú dài trầm thấp trên người hắc sắc thứ mang chớp đồng không thôi thân hình điên cuồng to lên biến thành một con cử viên cao hơn mười trường Sau lưng quỷ kiếm đồ án có thể trông thấy rõ ràng. trong lúc thân hình đề hồn thú cử động, quỷ kiếm dạy dụ trông như sống lại. Vô luận là hai người hoàng bạo đại hán đang nấp trong xa vụ tùy thời hành động, hay là huyện vương đang liều mạng ngăn cản lạc hồn xa. Vừa thấy cử viên trên người xuất hiện đều không khỏi trong lòng thất kinh. Trong lòng bọn họ đang ở cân nhắc, hàng lộn đốt cuộc có dùng ý gì khi thả ra thần bí linh thú này? Mùi của cử viên đã phập phòng cử động. Trận lớn hoàng hà từ trong mũi bay ra, nhanh chóng vờn quanh, kèm theo ánh sáng trái lòa, đem hàng lập cùng bản thân bao bọc ở chính giữa. Hắc sắc sa vụ rốt cuộc hùng hổ ép đến, nhưng pho thiên cái địa sa vụ vừa tiếp xúc hoàng hà, liền thoát ra đại luồng nhấp nháp hắc khí, bị ánh sáng cuốn sạch vào bên trong. Hắc khí vừa mất, hắc mang chất đồng trong sa vụ nhất thời hiện ra. Cử Viên thấy vậy không chút khách khí, miệng rộng mở ra, Lại phùng ra một đạo kim sắc quan trụ rực rỡ. Quan trụ chiếu tới nơi nào, sa vụ lâm vào trần ai, tất cả hắc xa không có chút phản kháng nào, đã bị cuồng hấp vào trong mồm của cử viên. Trong nháy mắt, Hoàng Hà cùng quan trụ mấy phen càng quét, hắc sắc sa vụ bị đánh cho thất linh bát lạc, âm khí tán loạn, căn bản là không cách nào đến gần bên người hạng lập, mà bị đệ hồn thú thu nạp đại lượng âm khí cùng Hắc xa. Khiến cho sa vụ vùng phù cận Dần chuyển từ đen sang vàng Ẩn thân tại sa vụ phù cận Cuồng sa thượng nhân và thiên phong chân quân Thấy như vậy Không khỏi trận mắt, cứng lưỡi